Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 3174 chương không gian tiết điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Đương nhiên, này cũng không phải hắn bổn ý, mà là trái lương tâm ngữ. Tuy nhiên lại có biện pháp nào ni, tu tiên giới nhược nhục cường thực. Trước mắt chính là nhất độ kiếp cấp bật lão quái vật. Thực lực đáng sợ, căn bản là không phải chính mình có khả năng đối. Kháng được, nhỏ bé phù vượt môn, đối phương chỉ cần nhất chỉ điểm suốt. liền có thể làm cho cái đó vạn kiếp bất phục. Tình thế so sánh nhân cường, người thông minh liền muốn có thông minh. Lựa chọn, mặc dù không gian tiết điểm đối bọn họ đến thuyết quý giá dĩ. Nhưng đắc tội một vị độ kiếp kỳ lão tổ càng là vô phương tưởng Tượng đại họa. Dẫn đường. Lâm Hiên không có nhiều lời. Hắn tin tưởng đối phương không phải ngu. Xuân tại tuyệt đối chính là thực lực trước mặt. Sẽ không chơi đùa cái. Gì đa dạng. Là tiền bối thỉnh. Lão già kia thở dài. Sự tình phát triển đến này một bước đã là vô. Phương có thể tưởng tượng. Hán trái lại ở phía trước sấn đường, rất nhanh, liền đi tới phủ phủ môn tổng đà ở chỗ sâu trong. Nhập khẩu là tại nhất bụng núi tuy nhiên lại đi thông lòng đất ở chỗ sâu trong. Dọc đường thủ vệ sâm nghiêm dĩ cực, đến chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Mặc áo giáp, cầm binh khí tu tiên giả, các loại trận pháp càng là vô. Số kể một chỗ đi thông âm ti địa phủ không gian tiết điểm đối với Phù vượt môn này dạng vượt đảo tông phái đến thuyết ý nghĩa không giống Xem thường môn nội có thể nói phải nội tình đều xuất hiện đem hắn Tạo ra được cùng tường đồng vách sắt so sánh phản phất Bất quá ký có môn phái thái thượng trưởng lão dẫn đường đương nhiên Không sẽ phải chịu bất cứ Gì làm khó dễ cách trở. Hướng chi mà này phòng bị mặc dù nghiêm. Nhưng đối lâm hiên đến. Thuyết cũng như thổ vây ngói cầu một loại. Này chủng cấp bậc cấm chế trận pháp. Lại vậy sao có thể đem hắn ngăn. Trở. Tóm lại tất cả thuận lợi. Rất nhanh liền đi tới mục đích. Đây là. Lâm hiên những mày thông đạo rốt cuộc đi tới cuối. Lưỡng phiến thật. Lớn thạch môn ánh vào mi mắt Làm người khác kinh ngạc chính là Tại thạch môn mặt trên cư nhiên Điêu khắc được có hai cái mặt ruột Mặt mũi hung tợn cực kỳ đáng sợ Rõ ràng là tử thanh hôi sắc thạch đầu điêu khắc mà thành Nhưng cấp Nhân cảm giác Lại phản phất vật còn sống Mà này âm khí đắt là đậm Như là phàm nhân tới chỗ này Chỉ là này dày Đặc âm khí, liền cũng đủ nhượng bọn họ tử thượng nhất vạn lần, nhưng... Lâm Hiên lại không cần thậm chí mơ hồ có vài phần sắc mặt vui mừng. Đi thông âm ti địa phủ không gian tiết điểm sao, từ trước mắt một màn. thăm dò suy đoán, thật đúng là còn có vài phần có thể là thật sự. Lâm Hiên trong lòng hoan hỉ, tục ngữ nói, tai nghe là hư, mắt thấy là... Thực chân tránh tiết điểm hắn còn chưa gặp qua, nhưng trước kia một màn lại cùng sách cổ thượng miêu tả so sánh phản phất. Lão giả kia trong tay lấy ra một quả lệnh phù đồng dạng hình dáng như mặt rượu đặt trên tại trên tường đá mặt. Phía trước mặt rượu vốn là là thạch tố một điêu tượng gỗ vật vào. Giờ khắc này lại đột nhiên sống lại, oanh. Âm khí dâng lên, vừa khóc thanh âm đại phóng, nọ mặt vừa con ngươi. Càng lập tức biến thành màu đỏ sắc, giáp, làm người khác nha toan thanh âm chuyển vào cái lỗ tai. Phản phất cửa địa ngục mở ra, nọ lưỡng phiến thạch môn, rốt cuộc chậm. Giải giống như bên trong mở ra. Âm khí như mặt, giống như sóng biển dâng nổ đào một loại cuồng quyển. Mà đến... Mặc dù bên cạnh phù vượt môn lão giả Cũng vội vàng đem hộ thể linh Thuấn tế xuất Tuy nhiên Lâm Hiên lại nhìn như không thấy hắn chính Là độ kiếp cấp bậc cường giả Nhục thân càng là còn hơn cùng cấp yêu Tục chính là nhất điểm âm khí Bị cho là cái gì coi như là tài hoàng Tuyện trung tắm rửa Cũng sẽ không có mảy may thương tổn vừa nói Lâm Hiên đón âm khí đi tới Nhìn này lão giả kia kinh hãi không thôi. Này lão quái vật thật là đáng sợ. Di. Đột nhiên, Lâm Hiên ngừng cước bộ. Hắn bên chân xuất hiện nhất bộ hài cốt, tránh xác thuyết, là một khối. Thây khô toàn thân tinh khí, phản phất đều bị cái gì hút khô rớt. Là bổn môn đệ tử. Lão giả kinh hô tiến lên một bước trước mắt nhân hình dung tiểu tủy. Thân phận dĩ không pháp phân biệt. Tuy nhiên từ trang phục phục sức có khả năng nhận ra là phù vượt môn. Đệ tử không nghi ngờ. Lại ở chỗ này thủ vệ là trong ngàn vạn không có một cao thủ. Cư nhiên cứ như vậy ngã xuống hơn nữa biến thành thây khô rớt. Là quái vật gì hạ tay. Chẳng lẽ không gian tiết điểm chung lại xuất hiện quái vật. Cư nhiên có mạnh như vậy đại yêu vừa xuất hiện đến sao Lão giả vừa sợ vừa giận Nhưng không có nhiều ít ý sợ hãi trước mắt Chính là đi theo một vị tuyệt thế cường giả Coi như thực sự có quái Vật gì cũng không đáng lo lắng Dọc theo đường đi Lại nhìn thấy không thiếu thi cốt chết kiểu này Đều cùng vừa mới nỏ nhân giống nhau Toàn thân tinh khí bị hấp không Quả nhiên là đại yêu vượt xuất tay. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng đem cường đại vô cùng thần. Thức thả ra cư nhiên không thu hoạch được gì, sâu trong nội tâm cũng. Không khỏi có điểm nói thầm, cái gì yêu vượt năng lực đem chính mình. Thần thức giò xét tránh thoát, này thái quá khó có thể tin nổi. Cứ như vậy, ước chừng lại đã qua nhất trung trà công phu, âm khí càng. Phát ra dày đặc. Phía trước xuất hiện một mực trực tiếp hơn 10 trường đại đồng. Sâu. Không thấy đáy. Từ bên trong phun ra âm khí. Càng là dày đặc dĩ cực. Phản phất đến. Hoàng tuyển rủ vực. Lâm Hiên đem thần thức thả ra đồng dạng bị nọ dày đặc âm khí nuốt. Hết quả nhiên là tiền vãng âm ti giới tiết điểm không sai. Vèo. Đột nhiên. Một cái con lời chảo vô thanh vô tức xuất hiện, so đao. Phong còn muốn sắc bén, chụp vào lâm hiên đầu lâu. Ngô xuẩn. Lâm hiên không có tránh né, cũng chút nào không có xuất thủ ý đồ. Oanh. Tại lời chảo liền muốn cùng thể nhất khắc hắn toàn thân đột nhiên có. Rực rỡ thần mang nở rộ xuất ra, độ kiếp kỳ uy áp hiển lộ không nghi. Ngờ, nó móng vuốt mặt ngoài. Lập tức có vô số viết sách xuất hiện, chi, sợ hãi tiếng kêu truyền vào cái lỗ tay, nhất cái hắc ảnh bị lâm hiên. trấn cái bổ nhào tại giữa không trung hiển hình xuất ra. Này dù vật vóc người nhỏ gầy, chỉ có nửa nhân cao tuy nhiên diện mạo. Lại xấu xí dĩ cực, mười ngón tay bén nhọn, khủyểu tay cùng đầu gối còn có dài hơn thước cốt nhận mở rồng xuất ra. Đây là cái gì vượt vật? Lâm Hiên mi đầu nhất trống. Dĩ hắn kiến thức sống lớn. Cũng nhận thức. Không xuất. Bất quá phù vượt môn để tử ngã xuống. Hiển nhiên là hắn. Kiệt tác. Cư nhiên còn muốn muốn đối với chính mình hạ thủ quả thực là không. Biết sống chết. Thấy nọ vượt vật muốn chạy. Lâm Hiên tay phải dơ lên. Nhất chỉ hướng. Trước điểm xuất. Thình thịch chút nào hoài niệm cũng không, này dù. Vật biến thành nhất đoàn huyết vũ. Hắn mặc dù sẽ một chút cực kỳ đáng sợ bí thuật, có thể tránh né độ. Kiếp kỳ tu sĩ thần thức dò xét, nhưng chốc lát hiện hình xuất ra căn. Bản không đường có thể trốn thực lực trinh lệch thái quá đáng sợ căn. Bản không phải chính là vài hạng bí thuật có khả năng đền bù. Nơi này thường xuyên sẽ chảy ra đại yêu dưỡng sao. Lâm Hiên Bình thản khai khẩu không gian pháp tắc thần diệu vô cùng. Một khắc giới âm ti dưỡng vật có đôi khi sẽ không hiểu bị quyển đi vào. Xuất hiện với nơi này. Xuất hiện quá một chút nhưng giống như mạnh như vậy đại dưỡng gì còn. Là lần đầu tiên. Lão giả thở dài lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ phát hiện không gian tiết điểm, dĩ nơi đây là Tổng Đà trước. Sau kiểm tra số lượng, không sai biệt lắm cũng 800 năm có hơn. Từ quái cơ duyên xảo hợp, tại này nhất giới xuất hiện cơ hội cũng. Không nhiều trước sau cũng bất quá số lượng này thôi. Mỗi một lần đều rất nhanh bị diệt trừ, nhưng lần này xuất hiện rượu. Vương lại cường đại được thái quá. Như không phải gặp hên gặp mặt này. Độ kiếp kỳ lão quái vật. Có lẽ bổn môn thật đúng là gặp đại họa. B. Sơ cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.